Chương 126, 4 tuổi, nhân chi sơ, tính bản thiện, Trần Mạng Nhu ôm tiểu tứ ngồi trên tháp, chỉ vào một câu trên sách, từng chữ từng chữ dạy hắn đọc, tiểu tứ là đứa bé thông minh, nải thanh ngải khí đọc theo, nương nương, gần đến buổi trưa, ngày cùng tứ hoàng tử nghỉ ngơi một chút, lập hạ bương bồn băng tiến vào, vừa đem bồn băng ban đầu mang ra ngoài, vừa nghiêng đầu cùng Trần Mạng Nhu nói chuyện, năm trước, bôi đình tiến tử cùng vi nhạc ba đại công nữ. Đã xuất cung lập gia đình, cho nên hiện tại trải qua điều chỉnh. Trung túy cung đại cung nữ bên người Trần Mạn Nhu chính là đối nguyệt tận hoang cùng lập xuân lập hạ lập thu lập đông là 6 người. Về phần bên người tiểu tứ, vẫn là hai đại cung nữ lúc trước còn lại, cũng không có thay đổi người. Chính là tiểu tứ dù sao cũng đã lớn, lúc này bên người cũng nên thêm người, lại thêm 2 năm. Tiểu tứ nên đến sùng văn quán đọc sách, tốt nhất là chuyển đến đây hai đại thái giám trước, sớm một chút quản lý cho tốt. Bồi dưỡng một chút, cũng đỡ phải đến lúc đó lúng cuốn tay chân, bị người khác nhân cơ hội nhét cây đinh vào. Trần Mạng Nhu vừa tính toán chuyện này trong lòng, vừa thuận miệng lên tiếng, lập hạ, đem bát thuốc của tứ hoàng tử bưng lại đây, trước cho hắn uống thuốc. Qua nửa canh giờ lại dùng cơm trưa, lập hạ lên tiếng, lại vén rèm đi ra ngoài, ngồi trong lòng Trần Mạng Nhu, tiểu tứ ngẩn đầu, nương, ta không muốn uống thuốc, người cho ta đổi cái khác đi, không được. Cái này là để bổ thân mình, ai bảo ngươi mấy ngày trước sinh bệnh đâu, ngươi không sinh bệnh tự nhiên sẽ không cần uống, Trần Mạng Nhu xoa bóp mũi nhỏ của hắn, cười nói, tiểu tứ chu miệng, vẽ mặt mất hứng, ta hiện tại đã rất tốt, đương nói chuyện không giữ lời gì hết, ta làm sao nói không giữ lời gì hết, Trần Mạng Nhu niết hai má hắn, trên mặt mang theo uy hiếp, hôm nay ngươi không nói cho mẫu phi đáp án vừa lòng, thuốc kia, sẽ phải uống một tháng, tiểu tứ nhất thời khẩn trương nhìn kỹ sắc mặt Trần Mạn Nhu xác định mẫu phi mình không phải đang nói chơi trên mặt lập tức quẩy oải nhướng mày lên suy nghĩ nửa ngày mới vẽ mặt lên án Nương ngươi nói hết bệnh rồi sẽ không cần uống nữa nhưng là bệnh ta đã rất tốt vậy Nương tại sao lại nhớ rõ lúc trước ta nói hình như là bệnh hoàn toàn tốt đâu Trần Mạn Nhu treo tức nhìn hắn buổi tối hôm qua là tiểu tử nào nửa đêm ho khang chẳng lẽ Chung Tú cung chúng ta nuôi một con mèo nhỏ bị ho Mới không phải con mèo nhỏ, sắc mặt tiểu tứ đỏ bừng, nhức đầu dùng sức chui vào lòng Trần Mạng Nhu, mẫu phi phá hư, mẫu phi con không muốn uống thuốc, người đáp ứng tiểu tứ được không, nếu mẫu phi không cho tiểu tứ uống thuốc, tiểu tứ đem điểm tâm ngày hôm qua tiểu tứ giấu cho mẫu phi ăn, tiểu tứ đồng ngôn đồng ngữ chọc Trần Mạng Nhu cười ha ha, ngay cả đối nguyệt bưng thay vào cũng nhịn không được ý cười trên mặt, tứ hoàng tử, không phải Trần Ma Ma đã nói ngài không thể ăn điểm tâm kia sao? Bằng không, sẽ bị sâu răng à, đối nguyệt tỷ tỷ cũng phá hư, tiểu tứ xấu hổ giận dữ, tránh ở trong lòng Trần Mạng Nhu không được, Trần Mạng Nhu cười kéo hắn, được rồi được rồi, nương đáp ứng ngươi, hôm nay uống thuốc là một lần cuối cùng, uống xong thì không có nữa, ngày mai cũng không cần uống, về sau không sinh bệnh cũng không cần uống, như vậy là được đi, cảm ơn nương, tiểu tứ lập tức vui vẻ, tiến đến trên mặt Trần Mạng Nhu dùng sức hôn một cái. Trần Mạn Nhu xoay người đem bát thuốc trên khay bương đến, cầm thì tự mình đút tiểu tứ uống thuốc, lông mi tiểu tứ đều xoắn cùng một chỗ, rất là không muốn uống thuốc đáng như vậy, chính là thấy vẻ mặt mẫu phi nhà mình vẫn kiên định, đành phải nhỏ nhỏ thở dài, cúi đầu uống thuốc, bồ dáng tiểu đại nhân, lại có vẻ đáng yêu, uống thuốc xong, tiểu tứ xoa bụng, ai, qua ngày thật vất vả, trong bụng ta nước cuồn cuộn, cơm trưa làm sao bây giờ, Trần Mạn Nhu thật sự là nhịn không được. Thổi phù một tiếng cười một tiếng, cầm khăn tử, vừa lau miệng tiểu tứ, vừa cười nói, ngươi là cái quỷ tinh linh, còn biết trong bụng nước cuồn cuộn thì không có biện pháp ăn cơm, bất quá, ngươi suy nghĩ nhiều quá, cho dù nhiều nước hơn nữa, một hồi đi quan phòng, thì sẽ hết, ngọ thiện còn nửa canh giờ, không cần gấp, tiểu tứ ai oán liếc mắt nhìn Trần Mạng Nhu một cái, đưa tay Nhu bụng, Trần Mạng Nhu nhịn cười ôm hắn đến, tốt lắm, nương không cười ngươi nữa, đến, Đem hai đoạn này đọc lại hai lần, sau đó chúng ta đến trong viện đi một chút, tiểu tứ lúc này mới cao hứng lên, lại cùng Trần Mạn Nhu đọc sách, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đợi đến thời điểm dùng cơm trưa, hai mẹ con đang chuẩn bị phân phó người bày thiện, chỉ thấy cửa viện xuất hiện mảnh y phục màu vàng sáng, nhãn tình tiểu tứ sáng lên, lập tức vọt đi lên, Phụ Hoàng, tiểu tứ rất nhớ người, ha ha, Phụ Hoàng cũng nhớ tiểu tứ, đến cho phụ hoàng nhìn xem tiểu tứ có cao có béo ra hay không, phong minh chiêu xoay người ôm lấy tiểu tứ, cánh tay nâng nâng lên, tiểu tứ có chút bất mãn, phụ hoàng, chúng ta chỉ có ba ngày không gặp mặt, mẫu phi nói, ba ngày sẽ không mập ra, Trần Mạng Nhu cũng đi đến hành lễ với hoàng thượng, thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng tại sao lại đến đây lúc này, đã dùng ngọ thiện, thiếp vừa tính dùng, hoàng thượng nơi này của thiếp dùng một ít đi, nờ, hoàng thượng gật gật đầu, Ôm tiểu tứ đi vào bên trong, trần mạng nhu vội vàng bắt kịp, vào phòng, liền thấy tiểu tứ đứng đối diện hoàng thượng khoe đồ chơi ngày hôm qua vừa có, tiểu mã xã này sẽ tự động chạy, phụ hoàng người xem, ta kéo kéo chỗ này, nó liền tự mình chuyển động, phải không, chơi rất vui, không tệ, hoàng thượng thực cổ động gật đầu, tiểu tứ rất vui vẻ, phụ hoàng, đây là tiểu cửu tặng cho ta, hắn còn tặng cho ta một con ngựa biết chạy à, phụ hoàng đợi chút con lấy cho người xem, trần ái khanh mang đồ cho tiểu tứ, thấy tiểu tứ được bọn nha hoàng vây quanh chạy vào nội thất, hoàng thượng liền nghiêng đầu hỏi trần mạn nhu, trần mạn nhu hơi mang theo chút ngượng ngùng nói, ừm, hoàng thượng thứ tội, cháu thiếp cùng tiểu tứ lớn gần bằng nhau, cho nên thời điểm để để thiếp mua đồ chơi, đều mua hai phần, mấy ngày trước hắn mới từ tô châu bên kia trở về, liền phái người tặng vào, hắn cũng là trân trọng cháu ngoại trai của mình, trẫm làm sao có thể trách tội hắn. Hoàng thượng cười khẽ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ tay Trần Mạn Nhu, mấy ngày trước không phải nói bên người tiểu tứ nên thêm người sao, buổi chiều trẩm cho người mang vài người đến đây, ngươi chọn cho tiểu tứ vài người, là, thiếp đã biết, Trần Mạn Nhu cười ngăn tay hoàng thượng đang cầm ly trà, hoàng thượng, lập tức sẽ dùng cơm trưa, ngày lúc này uống trà, không tốt cho dạ dày, thiếp cho người nấu một chén canh cho ngày đi, không cần, trẩm cũng không phải quá khác, hoàng thượng cười cười. Buông ly trà xuống, quay đầu nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, hôm nay Trần Mạn Nhu cũng không trang điểm, tóc rời rạc phân tán tà vấn lên một chút, phía trên chỉ dùng cây trâm ngọc biết giữ lại, bên tai mang khuyên tai giọt nước, hiện sắc mặt trắng nõn như ngọc, diện mạo Trần Mạn Nhu thực không tệ, mắt hạnh loan loan, mũi quỳnh môi anh đào, lông mi cùng giống bàn chải nhỏ, rung động hai cái, lại vừa nhấc mắt như vậy, liền mang theo chút gợn nước lưu động, khiến cho người nhìn cảm thấy tâm bình khí hòa. Lòng tràn đầy an nhàn thoải mái, trên người mặc nhu váy tề ngực nguyệt sắc, rủ xuống hai đoạn tơ lụa ngắn màu phấn trắng, phía dưới cổ lộ ra một chút làn da trắng nõn, từ bên cạnh có thể loáng thoáng nhìn thấy xương quai xanh duyên dáng, hoàng thượng biết, dáng người Trần Mạn Nhu luôn luôn rất không tệ, lúc tiếng cung, tuổi còn nhỏ, không quá lộ rõ, chỉ làm cho người ta cảm thấy ngây ngồ, nhưng là nhiều năm như vậy, tiểu tứ cũng đã 4 tuổi, thân mình Trần Mạn Nhu đã hoàn toàn phát triển Hơn nữa có tiểu tứ, trên người tăng thêm một phần mẫu tính ôn nhô, thời điểm ngồi bất động, trần mạng nhu cũng có thể được cho một bức tranh, phụ hoàng phụ hoàng, mau nhìn, hoàng thượng đang dụng tâm đánh giá trần mạng nhô, tiểu tứ đã ôm đồ chơi bảo bối của hắn đi ra, hưng phấn đem tiểu một mã để trên mặt đất, túm ống quần hoàng thượng để cho hắn đi xuống xem, xem tiểu một mã của ta, phụ hoàng xem có đẹp không, rất đẹp, hoàng thượng cúi thấp đầu, đưa tay nhô nhô đầu tiểu tứ. Tiểu tứ vui sướng hài lòng biểu diễn cho hoàng thượng xem làm sao làm cho tiểu một mã của hắn chuyển động, chơi một hồi, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, ngày hôm qua nhị hoàng huynh nói, thực thích tiểu một mã của ta, ta ngày mai phải đưa tiểu một mã cho nhị hoàng huynh, nếu phụ hoàng muốn chơi, hôm nay phải nắm chặt thời gian, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn mang theo một ít vẻ người lớn, hoàng thượng nhìn thập phần vui vẻ, vậy sao tiểu tứ không nghĩ đem cái này đưa cho phụ hoàng đâu, à. Tiểu tứ phát ngốc ngơ ngác nhìn hoàng thượng, một lát sau, mặt mặt nhăn thành một đoàn, phụ hoàng cũng thích phải không, nhưng là ta lúc trước đáp ứng nhị hoàng huynh rồi à, ngô, phụ hoàng nhiều việc như vậy, hẳn là không có thời gian chơi đùa đi, mẫu phi nói, phụ hoàng không phải là phụ hoàng của một mình tiểu tứ, còn là phụ hoàng của dân chúng thiên hạ, mẫu phi chỉ chiếu cố một mình tiểu tứ đã phải mệt chết, vậy phụ hoàng khẳng định cũng bề bộn nhiều việc, có nhiều việc đặc biệt cần chiếu cố đi. Hoàng thượng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Trần Mạng Nhu, hắn luôn luôn như thế, Trần Mạn Nhu cũng không nhịn được cười, đứa nhỏ này học nói nhanh, người khác nói cái gì, hắn đều có thể đặc biệt nhớ kỹ, đêm qua hỏi thiếp tại sao Hoàng thượng không đến đây, thiếp liền giải thích hai câu, không nghĩ tới, hắn ngược lại nhớ ở trong lòng, tiểu tứ của Trẫm là đứa bé thông minh, Hoàng thượng cười bé tiểu tứ, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn, cũng là đứa bé biết hữu ái huynh đệ. Quý Phi dạy hắn rất tốt, làm sao là thiếp dạy, ngày thường thiếp bất quá dạy hắn nhận thức chữ, đọc sách, ngày thường đều là đại hoàng tử dạy hắn, Trần Mạng Nhu cười nói, tiểu tứ ngồi ở trên đùi hoàng thượng còn thật sự gật đầu, ưm, đại hoàng huynh nói, thường lệ chi hoa, ngạc không vĩ vĩ, phàm kim nhân, là huynh đệ tốt, tử tan oai, huynh đệ khổng hoài, nguyên thấp bầu hỷ, huynh đệ cầu hỷ, sống sở nguyên, huynh đệ cứu cấp, là nói. Thế giới này, ơn, trừ bỏ cha mẹ, chính là quan hệ huynh đệ là thân thiết nhất, ơn, ngày thường cũng chỉ có huynh đệ đối xử tốt với nhau, ơn, phải quý trọng hữu ái huynh đệ mới được, tiểu tứ tuổi không lớn, nói đức quảng, thường thường còn quen từ, cũng có vài từ không diễn ý, nhưng là bài thơ này lại nhớ rất đầy đủ, vừa thấy cũng biết là tốn công phu khổ cực một phen, tuy rằng tiểu tứ nói ngắt quảng, nhưng là hoàng thượng cùng Trần Mạng Nhu cũng không nói chen vào, Vẫn chờ tiểu tứ tự mình nói xong, trần mạng nhu cao hứng sờ đầu tiểu tứ tiến hành khen ngợi, tiểu tứ nhớ tốt lắm, đại hoàng huynh ngươi nhưng là tốn tâm lực dạy ngươi, lần sau ngươi gặp đại hoàng huynh, cần phải đa tạ tạ hắn, hoàng thượng cũng biết quan hệ tiểu tứ cùng đại hoàng tử thân cận nhất, lúc này thấy đại hoàng tử còn dạy tiểu tứ đạo lý huynh đệ hữu ái trong kinh thi, trong lòng đồng thời vừa lòng với đại hoàng tử, với tiểu tứ cũng càng yêu thương vui mừng, thuận tiện. Với Trần Mạng Nhu cũng càng yên tâm vừa lòng Người khác cao hứng nhiều lắm là cười nhiều hơn trong chốc lát Hoàng thượng cao hứng liền có chỗ tốt khác Không riêng gì tiểu tứ cùng Trần Mạng Nhu được ban thưởng Chính là đại hoàng tử cùng hoàng hậu bên kia Hoàng thượng cũng vung tay lên Cho người ban thưởng càng nhiều Chương 127 Mẹ con Dùng ngọ thiện Hoàng thượng tự hồi càng thanh cung Trần Mạng Nhu cùng tiểu tứ ngủ trưa xong Chợt nghe thông báo Nói là nội vụ phủ đưa người đến đây, cung nữ thái giám dùng trong hoàng cung này, bình thường chia làm hai loại, một loại là từ nội vụ phủ đi ra, đó đều đã trải qua điều ngải giáo, có tác dụng đặc thù, hoặc là mọi người thế tộc muốn đưa vào, tỷ như, vũ nương, giáo dưỡng ma ma cùng với nhất đảng cung nữ linh tinh, đều là trải qua nội vụ phủ tiểu tuyển trước, sau đó tiến cung, mà một loại khác, lại là từ tập dịch tư đi ra, đó đều có vẻ thấp hơn. Như là thô sử ma ma trong cung hoặc là tam đẳng cung nữ, nha hoàng chạy chân linh tinh, trên cơ bản đều là tự bán tự thân vào hoàng cung, quý phi nương nương, mười người này là hoàng thượng phân phó tiểu nhân mang tới, ngài cùng tứ hoàng tử nhìn trước một cái, chuyện tiểu tứ, là hoàng thượng chính miệng phân phó, tự nhiên người đến là nội vụ phủ, vương tổng quản đứng một bên, rất cung kính hành lễ với Trần Mạng Nhu, chỉ cho nàng mười tiểu thái giám đứng một bên, người trong cung đều biết. Tuy rằng Trần Quý Phi không phải là Quý Phi có số lần thì tổng nhiều nhất, nhưng là hoàng thượng ở trên lại thích tứ hoàng tử, đại hoàng tử cũng thích tứ hoàng tử, hoàng hậu cũng thích Trần Quý Phi, cho nên ở trong cung, vẫn có mặt mũi hơn so với các phi tầng khác, thậm chí có thể nói, ngay cả dương Quý Phi hiện tại đều nể mặt Trần Quý Phi, không có biện pháp, dương Quý Phi không chỉ lớn tuổi, ngay cả hài tử cũng không có, tại trước mặt Trần Quý Phi có thể nói là một chút ưu thế cũng không có, cũng may mắn, hoàng thượng có vẻ nhớ tình bạn cũ, cũng sẽ thường thường đến chỗ dương quý phi ngồi lại, phi tần có hài tử, nhất là phi tần có hoàng tử, cho dù là không có thánh sủng, trên cơ bản ở trong hoàng cung, cũng sẽ không nhiều chịu bắt nạt, dù sao, từ An Thái Hậu vẫn còn, hoàng hậu cũng là người tài đức sáng suốt, hoàng thượng cũng thực coi trọng con nối dòng, không ai dám chậm trễ hoàng tử, hai năm trước, Không phải có bạch chiêu nghi có vẻ được sủng ái, ra tay hại hài tử của Thường Phi, cho nên trực tiếp ban một ly độc rượu giải quyết sao, còn có tiền sự đám người mã tiệp dư lúc trước làm bài học, các nội thị cung nữ trong cung, cũng không dám không có mắt nhìn với các hoàng tử, phương diện này, có mấy người biết chữ, tầm mắt Trần Mạng Nhu ở trên người mọi người quét một vòng, cười tủm tiểm hỏi, vương tổng quản vội vàng trả lời, đều biết chữ, bất quá cũng phải nhìn xem là sách gì nhiều lắm không phải người trợn mắt nói mò tiểu tứ được trần mạng nhu ôm đôi mắt trừng thật to chỉ nhìn chầm chầm vài tiểu thái giám trước mắt hôm nay phụ hoàng cùng mẫu phi hắn đều nói muốn chọn người đến bồi mình ngoạn thật giống như bên người đại hoàng huynh có ba người có thể làm chân chạy có thể lấy đồ vật có thể truyền lời rất trọng yếu hắn nên nghiêm túc chọn lựa mới được có biết quyền cước công phu hay không trần Mạn nhu tiếp tục hỏi lần này vương tổng quản chỉ chỉ vài người Hồi quý phi nương nương, bốn người này lại biết một ít quyền cước công phu, hơi do dự một chút, vương tổng quản vẫn nói một câu, quý phi nương nương, chờ thời điểm tứ hoàng tử 6 tuổi, hoàng thượng sẽ cho tứ hoàng tử tuyển thị vệ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc quyền cước công phu của bọn thị vệ, nhưng là so với nhóm tiểu thái giám này mạnh hơn nhiều, trần mạng nhu cười gật gật đầu, đa tạ vương tổng quản nhắc nhở, chính là, thị vệ cũng có chỗ không chiếu cố được. Nhấp mí môi, Trần Mạn Nhu cúi đầu hỏi tiểu tứ, "Tiểu tứ thích người nào?" "Mẫu phi, ta thích người nào thì có thể muốn người đó sao?" Tiểu tứ nãy thanh nãi khí hỏi, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Ý kiến của ngươi đâu, chỉ có thể làm ý kiến tham khảo, quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay mẫu phi, cho thời điểm ngươi lớn được như vậy, ngươi mới có thể thích người nào thì sẽ người đó." Trần Mạn Nhu ở trước người mình khoa tay múa chân một chút, Ước chừng thời điểm tiểu tứ 13-14 tuổi mới có thể có được độ cao kia, đầu tiên tiểu tứ uể oải một chút, lập tức lại vực dậy tinh thần, vậy được rồi, chờ thời điểm ta lớn như vậy, ta có thể tự mình ra quyết định, nói xong, quay đầu lại đi nhìn vài tiểu thái giám kia, tuy rằng quyền quyết định không ở trong tay mình, nhưng mẫu phi cũng nói, ý kiến của mình cũng là tham khảo, tổng so với không thể đề xuất ý kiến tốt hơn nhiều. Hắn lúc trước nhưng là thấy qua nhị hoàng tử cùng thuộc mẫu phi ở chung, đó là thuộc mẫu phi nói cái gì, cũng chỉ có thể là cái đó, ý kiến của nhị hoàng tử, ngay cả làm ý kiến tham khảo cũng không thể, cùng mình so sánh, nhị hoàng huynh vẫn là rất thê thảm, nghĩ, tiểu tứ còn có một loại cảm giác về sự ưu việt, ngẫn đầu ửa ngực, vương ngón tay nhỏ béo tròn chỉ bốn người biết quyền cước công phu, các ngươi tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi. Đây là học thời điểm năm trước bộ gián Trần mạn Nhu chọn người vào chung túy cung, giọng điệu, động tác, thật sự là bắt chước giống xấu thành, Trần mạn Nhu không nói chuyện, ngược lại vương tổng quản vụn trộm lấy hai mắt ngắm tứ hoàng, bốn tiểu thái giám ca do do dự dự nhìn vương tổng quản, cuối cùng một tiểu thái giám đứng ở ngoài cùng bên phải bước ra khỏi hàng, hồi tứ hoàng tử, tiểu nhân tô thắng thư năm nay 9 tuổi, có mở đầu, vài người còn lại cũng đều báo tên. Tiểu tứ mập mạp câu mày suy nghĩ nửa ngày, chỉ tô thắng thư kia, mẫu phi, ta nghĩ muốn người này, còn có, người kia, chỉ là người thứ nhất bên trái kia, không biết quyền cước công phu, bất quá lớn lên bộ dáng ngược lại rất thanh tú, không nói một lời, lúc trước có tô thắng thư đi đầu, còn lại ước chừng là thấy Trần Mạng Nhu thật muốn nghe ý kiến tứ hoàng tử, thời điểm báo danh tự tuổi tác liền hơn vài phần đa dạng, mà người này, vừa rồi lại an an phận phận. Không nói nhiều, không làm nhiều, Trần Mạn Nhu cẩn thận đánh giá hai người tiểu tứ chọn lựa một chút, Tô Thắng Thư kia cũng rất không tệ, có đảm lược, nhanh thức thời, có dũng khí quyết định thật nhanh, coi như là một nhân tài, một văn một võ, coi như là không tệ, hai người Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh lưu lại đi, Trần Mạn Nhu gật đầu nói với Vương Tổng Quảng, Vương Tổng Quảng vội vàng hành lễ, tiểu nhân biết, quý phi nương nương nếu không có việc gì. Tiểu nhân liền mang theo vài người còn lại cáo lui, ưm, đi xuống đi, Trần Mạng Nhu thấy vương tổng quản dẫn tám người còn lại biểu tình khác nhau rời đi, nghiêng đầu nhìn tiểu tứ, tiểu tứ, ngươi có muốn cho bọn hắn đổi tên, không cần, ta sẽ không đặt tên, tiểu tứ cau mày suy nghĩ nửa ngày, mới lầm bầm than thở nói, một đôi mắt xoay tròn nhìn Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh, vẽ mặt bộ dáng tò mò, hai người các ngươi là tứ hoàng tử tự mình chọn lựa. Ngày sau các ngươi phải trung tâm với tứ hoàng tử, nếu để cho bản cung biết các ngươi có tâm quỷ quái, lúc đó không nên trách bản cung không khách khí. Trần Mạng Nhu có lẽ đi phát biểu với hai tiểu thái giám, thấy hai người bọn hắn hai cái đều ứng tiếng, đơn giản buông tiểu tứ ra, để cho tự hắn đến hỏi hai tiểu thái giám kia một ít vấn đề. Lòng hiếu kỳ của tiểu tứ vẫn thực tràn đầy, từ gia hương hai tiểu thái giám làm sao, hỏi đến nhà bọn họ còn có những ai, lại là vì sao tiến cung. Trong lúc Trần Mạng Nhu vẫn đánh giá sắc mặt hai tiểu thái giám kia, Tô Thắng Thư không kiêu ngạo không nóng nảy, Tần Vinh tuy rằng hơi thẹn thùng, nhưng là thời điểm nói chuyện cũng thành thành thật thật, dù sao thời gian còn dài, trước khi tiểu tứ đến trường, hai người này nếu có chỗ không thích hợp, Trần Mạng Nhu cũng là có thể sớm phái trở về, sau đó đổi hai người tới là được, nương, ta muốn đi dục Khánh cung tìm Đại Hoàng Huynh, tiểu tứ hỏi trong chốc lát, xoay người lại bổ nhào vào bên người Trần Mạn Nhu làm nũng túm y phục Trần Mạn Nhu nói Trần Mạn Nhu đỡ cánh tay của hắn hôm nay chữ to đã viết xong không có sắc mặt tiểu tứ ửng đỏ đem mặt trôn trên người Trần Mạn Nhu Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ kêu chấp nghiêng tiến vào ngươi đi đem giấy và bút mực của tứ hoàng tử thu thập một phen cùng tứ hoàng tử đi dục khánh cung đi nói với đại hoàng tử công khóa hôm nay của tiểu tứ còn chưa hoàn thành thỉnh đại hoàng tử đốc thúc nhiều hơn hai người bọn họ cũng mang theo tiểu tứ thấy trần mạng nhu đáp ứng vội vàng đưa tay chỉ hai tiểu thái giám mới của mình trần mạng nhu cũng gật đầu đáp ứng thấy tiểu tứ vui sướng hài lòng mang theo người ra trung túy cung mới đưa tay xoa xoa cái trắng tiểu tứ càng ngày càng nghịch ngợm nương nương tứ hoàng tử đây là khỏe mạnh hoạt bát đối nguyệt ở một bên cười nói đưa tay chỉ từ an cung bên kia một chút tổng so với mỗi ngày buồn bã yếu sỉu uống thuốc thì tốt hơn đúng rồi Nhị hoàng tử năm nay sẽ nhập học, chúng ta tặng đồ qua sao, ưm, sẽ đưa một nghiên mực đi, Trần Mạng Nhu nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, đối nguyệt ứng tiếng, cầm sổ sách đi ra, để cho Trần Mạng Nhu xem cái nào đi thì tốt, mà lúc này, Thục Phi cũng ở dược khôn cung giáo dục nhị hoàng tử, sau khi ngươi vào học, cố gắng học tập, phụ hoàng ngươi cũng cho ngươi chọn thư đồng rất tốt, tương lai, hai thư đồng này chính là phụ tá đắc lực của ngươi, ngươi nên hảo hảo đối đãi với bọn hắn. Là, mẫu phi, con đã biết, nhị hoàng tử đứng trên mặt đất, có nghề nếp hành lễ với thục phi, thục phi đưa tay kéo nhị hoàng tử đến bên người mình, xoa xoa đầu hắn, ngươi cũng đừng trách mẫu phi ngày thường đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc. Đại hoàng huynh ngươi sớm đã tiến vào, lúc này cũng đã 11 tuổi, nghe ý tứ hoàng hậu, qua 2 năm nữa, liên tính cho đại hoàng ngươi huynh lâm triệu nghe báo cáo, đến lúc đó, đại hoàng huynh ngươi khẳng định sẽ bắt đầu tích lũy nhân mạch. Ngươi vốn nhỏ tuổi hơn so với hắn, đã không chiếm được ưu thế gì, nếu trên phương diện học tập lại kém hắn, phụ hoàng ngươi có thể một chút cũng không nhìn tới ngươi, nhị hoàng tử mân mân môi, dựa vào trong lòng Thục Phi gật gật đầu, mẫu Phi, con biết, con nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng, hảo, vậy mẫu Phi sẽ chờ hút nhi làm cho mẫu Phi vẽ vang, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi học bài đi thôi, Thục Phi nói xong, đưa tay đẩy đẩy nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử gật gật đầu, đang chuẩn bị cáo lui, Thục Phi lại gọi hắn lại, đợi lát nữa ta cho người đưa cho ngươi đưa một chén hạnh nhân hạch đào lộ, ngươi uống nhiều một chút, là, đa tạ mẫu Phi, nhị hoàng tử quy củ hành lễ, xoay người xuất môn, dẫn tiểu thái giám của mình đi đến hậu điện, nương nương, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy, tứ hoàng tử lại đi dục khánh cung, vù diêu vào cửa, sau khi hành lễ với hoàng hậu đứng ở một bên thấp giọng nói, Hoàng hậu đang ở đọc sách dạy đánh cờ, nghe thấy lời này, trên tay cũng chỉ là dừng một chút, một lát sau, buông một quân cờ, thực tùy ý hỏi, người đi theo bên người là ai, ừm, hôm nay ngược lại chỉ dẫn theo một ma ma, thay đổi hai tiểu thái giám, ngày thường, tiểu tứ xuất môn mang theo hai ma ma, hai đại cung nữ, cùng với hai tiểu thái giám, hoàng hậu gật gật đầu, đưa tay bương ly trà một bên nhấp hai ngụm, tiểu tứ là đứa nhỏ thông minh, Lại đối Hoàng Văn thập phần ngưỡng mộ tôn kính, bản cung yên lặng nhìn vài năm, Trần Quý Phi cũng vẫn là người thành thật, ngày sau, tiểu tứ nói không chừng chính là trợ lực cho Hoàng Văn, nương nương nói phải, chính là lúc này đại hoàng tử hẳn là đang học tập, vũ diêu chần chờ một chút nói, Hoàng hậu cười ta liếc mắt nhìn nàng một cái, Hoàng Văn nếu ngay cả điểm tự chủ ấy cũng không có, cũng nên sớm dẹp bỏ tâm tư kia, đem cơ hội lưu cho người khác là được, sắc mặt vụ diêu trắng nhợt vội vàng hành lễ, là nô tỳ nói sai, nương nương thứ tội. Được rồi, bản cung biết ngươi nhìn hoàng văn lớn lên, đối hắn cũng thập phần để bụng, chính là tiểu tứ cũng là hoàng tử, là huynh đệ của hoàng văn, hoàng hậu nói câu này, lại cúi đầu nhìn sách dậy đánh cờ, một lát sau thở dài nói, thư càn cung kia là có thai đi, nàng ngược lại là người thông minh, im lặng nhiều năm như vậy. Chương 128, bị phỏng Thường Phi một tay mang theo một bình nước khéo léo tinh xảo, một tay nhẹ rung ống tay áo rộng thùng thình, hơi nghiêng miên bình một chút, rót vào hai ly trà, sau đó chỉ thấy lá trà trong chén, toàn bộ giãn mở ra, nở rộ hình dạng xinh đẹp, nước trong chén, cũng chậm chậm nhiễm một tầng minh liệt sắc thái, Huệ Phi ngồi đối diện, nhìn ly trà lượn lờ hơi nước, thập phần khoa trương hấp hấp cái mũi, vẽ mặt tán thưởng nói, thường tỷ tỷ, ta uống nhiều trà như vậy. Cũng là của ngươi uống tốt nhất, kỳ thật, cho dù không uống trà, chỉ cần nhìn thường tỉ tỉ pha trà, đó cũng là một cảnh đẹp làm tâm tình vui vẻ. Thường Phi dương mắt cười liếc liếc nhìn Huệ Phi một cái, ngón tay trắng noãn điểm điểm trong hư không, cũng chỉ có cái miệng nhỏ nhắn của ngươi biết nói chuyện. Nói xong, hơi phiền muộn, chính là, uống ngon lại có ít lợi gì đâu, Huệ Phi đưa tay vỗ vỗ lung bàn tay nàng, ngươi à, chính là tâm tư quá nặng. Uống ngon thì làm sao vô dụng, ngươi xem, ta mỗi ngày đến cọ nước trà của ngươi uống, nếu không sợ ngươi ghét bỏ, ta cũng có thể một ngày 12 canh giờ ở tại chỗ ngươi a. Thường Phi nhật nhạt tươi cười, cũng không nói chuyện, chỉ đưa tay bương đĩa trà, lấy nắp chén đem lá trà đẩy ra, sau đó dính dính mồi, Huệ Phi tả hữu nhìn xem, quay đầu nhìn Thường Phi nói, kỳ thật, theo ta thấy, người trong toàn hậu cung này, không một ai có thể so sánh được với ngươi. Dương Quý Phi lớn tuổi, Trần Quý Phi bộ dáng cũng bình thường, ta thì không cần phải nói, trời sinh chính là người thẳng tính, Đức Phi lại là người kiến thức hạn hẹp, lúc trước trong nhà lại bị đoạt tước vị, mắt thấy không quá vài ngày có thể bị đạp xuống, hậu cung đệ nhất nhân, còn không phải đến lượt ngươi, hoàng thượng một tháng, ít nhất muốn tới chỗ ngươi mười ngày đi, đây đã là một phần ba thời gian, ngay cả hoàng hậu nơi đó, cũng chưa tới số này, theo lời Huệ Phi. Trên mặt thường phi thoáng mang một ít điểm hồn, thôi muội muội ngày sau lời này cũng không nên nói lung tung, hoàng hậu tuy rằng số ngày ít, nhưng hoàng hậu dù sao cũng là quốc gia chi mẫu, ung dung hoa quý, không hổ là hoa trung mẫu đàn, chỉ làm cho các loài hoa khác tự biết xấu hổ, huệ phi thổi phù một tiếng bật cười, hảo tỷ tỷ, ta cũng chỉ nói ở chỗ ngươi, toàn hoàng cung này à, ta cũng cũng chỉ tin tưởng một mình ngươi, nói xong, hơi bát quái tiếng đến bên người thường phi hỏi thường tỷ tỷ nghe nói đi, thư càng cung kia, nhưng là có thài, ngươi nói, hoàng thượng lần này có thể một lần nữa đem nàng sắc phong thành hiền phi hay không? thường phi rũ mi mắt xuống, nhìn nước trong ly trà lặng im trong chốc lát, mới ngẩng đầu cười nói, việc này là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương định đoạt, tỷ muội chúng ta nói nhiều, cũng bất quá là nói chuyện phím, năm trước bởi vì hoàng hà ngập lụt, ngừng tuyển tú một lần, người ngoài cung vào không được, nhưng là người trong cung Có thể tăng phân vị lên, Huệ phi thăng thở một câu, theo lệ thường trong cung, tuyển tú trước, sau sẽ sắc phong phi tử, sau khi tuyển tú một năm rưỡi, còn có một lần sắc phong, năm trước không tuyển tú, cũng không gây trở ngại cuối năm nay sắc phong, Huệ phi thăng thở một câu, trên mặt có chút bất mãn, để cho ta xem xem, phó phi sau so ra hoàn toàn kém thường tỷ tỷ ngươi, nàng dựa vào cái gì vừa tiến cung thì là hiền phi a, thấy trên mặt thường phi không có gì biểu tình. Huệ Phi cũng trầm mặt trong chốc lát, ngón tay nắm đĩa trà vòng vo hai vòng, nước trong ly trà không phải thực ổn, lập tức liền văng ra ngoài, nước trà trong chén bay ra, hoàn toàn rơi vào trên người Huệ Phi, Huệ Phi hét lên một tiếng, vội vàng nhảy ra, nước trong ly trà tuy rằng đã qua một đoạn thời gian, đồ ấm nhưng cũng không thấp, lúc này thời tiết nóng bức, thân mình mặc đơn bạc, cách hai tầng vải, nước ấm nóng ở trên người, cũng là thực có thể sẽ bị phỏng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thường Phi cũng hoảng thần, vừa đứng dậy giúp đỡ Huệ Phi, vừa liên thanh gọi người, đại cung nữ bên người Thường Phi lập tức đi thỉnh Ngự Y, đại cung nữ bên người Huệ Phi lại vội vàng đem Huệ Phi đỡ vào phòng, rất nhanh, Ngự Y tới đây, cho dù là bị phỏng, Ngự Y cũng là không thể nhìn miệng vết thương, liền xem mạch, sau đó lưu lại một hộp thuốc trị phỏng, đã được tiễn đi ra ngoài, thôi muội muội ngươi cảm thấy như thế nào? rất đau sao? thường phi vẽ mặt tự trách, nói xong, đôi mắt hơi đỏ, lấy khăn tử ở khóe mắt nhu nhu, đều tại ta, nếu không phải ta không pha trà, muội muội cũng sẽ không. huệ phi vừa chịu đau, vừa an ủi thường phi, thương tỷ tỷ trăm ngàn lần đừng tự trách, nước trà là muội muội muốn tỷ tỷ pha, vốn là muội muội không cẩn thận, thế nào cũng phải đi xoay đĩa trà, cùng tỷ tỷ không có nửa phần quan hệ, tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Thường Phi nhìn thoáng qua chỗ Huệ Phi bị thương, lại bắt đầu khóc, này phải làm thế nào, Vạn nhất để lại vết sẹo, thường Phi nương nương, lý ngự y lưu lại thuốc mỡ tốt nhất, trên người nương nương chúng ta khẳng định sẽ không lưu sẹo, đại cung nữ của Huệ Phi sát một câu, đem thuốc mỡ tỉ mỉ thoa cho Huệ Phi, thường Phi giật mình, lúc này mới lâu nước mắt nói, là ta nhất thời hồ đồ, nói đến thuốc mỡ, ta nơi này còn có hạ ngọc lộ cao lần trước hoàng thượng ban thưởng, đối với vết sẹo rất hữu hiệu. muội mụ đợi chút, tỷ tỷ lấy cho ngươi. Nói xong, quay đầu phân phó cung nữ ở một bên. Cung nữ kia có chút chần chờ, nương nương, đó là thời điểm ngài đánh đàn ngón tay bị thương, hoàng thượng mới ban cho. Chúng ta cũng chỉ có một hộp nhỏ. Vạn nhất ngày ngày sau, huệ phi vội vàng xua tay, không cần cái kia. Lý ngự y đưa thuốc mở cũng là loại tốt. Nếu ngọc lộ cao kia là hoàng thượng ban cho, tỷ tỷ nên giữ lại đi, không có ánh mắt. Huệ phi muội muội có thể là người khác sao? Hôm nay Huệ phi muội muội là ở chỗ bản cung vô ý bị thương, bất quá một chút ngọc lộ cao, bản cung chẳng lẽ là loại kiến thức hạn hẹp kia? Thường phi quay đầu trách mắng, cung nữ kia sắc mặt trắng nhợt, vội vàng xoay người đi lấy ngọc lộ cao. Thường phi trực tiếp nhét vào trong tay Huệ phi, "Ngươi lúc này bôi thuốc, cái này tạm thời lưu trữ, chờ bọt nước đều giảm xuống, ngươi để cho Lý Ngự y nhìn cho ngươi một cái, hắn nói có thể sử dụng." ngươi lại dùng cái này bị phỏng có thể lớn có thể nhỏ trên người nữ nhân để lại vết sẹo đó là chuyện tình cả đời muội muội trăm ngàn lần phải để trong lòng nếu là có cái gì muốn dùng ngươi có thể tới tìm ta huệ phi chỉ do dự trong chốc lát liền cười tiếp thuốc mở vậy muội muội đa tạ tỷ tỷ một phen tâm ý của tỷ tỷ muội muội nhớ ở trong lòng mắt thấy sắp đến giữa trưa huệ phi cũng liền muốn cáo từ tuy rằng là trên người có thương tích Nàng cũng có kiểu để ngồi, cũng không cần lo lắng không đi được, thường phi cũng không cố giữ lại, chỉ tiễn huệ phi đến cửa cung, thì vòng trở về, nương nương, huệ phi nương nương rõ ràng là tự mình bị phỏng, ngài cần gì đem ngọc lộ cao kia cho nàng, đại cung nữ bên người thường phi hơi bất mãn nói, đó là hoàng thượng ban cho, ngài ngày xưa lý đều không nở dùng, nàng thì ngược lại, lập tức cầm đi, thường phi đưa tay cầm ly trà trên bàn, sờ sờ bên ngoài, cười nói. Đáng tiếc nước trà của ta, Thanh Tuyết, ngươi đem nước trà này đổ đi, ly trà cũng thu hồi, lần sau thời điểm Huệ Phi tới, còn dùng bộ trà cụ này, tuy rằng Thanh Tuyết mặt mang khó chịu, cũng không nói thêm điều gì, tiến lên thu thập trà cụ trên bàn, thường Phi dựa vào hành lang, nhìn hoa mẫu đơn nở rộ trong viện, trong lòng đem lời Huệ Phi hồi tưởng một lần, sau đó thấp giọng nói một câu, mang thai sao, cũng không biết có thể sinh hạ hay không, lại ngồi trong chốc lát, Thường Phi liền đứng dậy trở về phòng, chuyện xảy ra trong diên hy cung, Trần mạn Nhu không biết, nàng nhìn tề mỹ nhân ngồi ngay ngắn ở dưới, thật sự là hết chỗ nói rồi, ngươi nói người này ngốc, nàng ở bên ngoài cũng không gây chuyện, cũng không nói nhiều, ngươi nói nàng thông minh, thời điểm nàng ở chung túy cung luôn phạm tội quan trọng lại vờ ngớ ngẩn, nói một ít điều không nên nói, có đôi khi Trần mạn Nhu hoài nghi, đây là một bộ mặt nạ mà tề mỹ nhân giả vờ, ở bên ngoài. Nàng trung hậu thành thật, không nhiều lời, ở chung túy cung, nàng khờ ngốc trung tâm, nói cái gì cũng chỉ nói với mình, nhưng là, giải trang 10 năm như một ngày như vậy, ngay cả một chút sơ hở cũng không lộ, cũng thật là quá thông minh, người nói là thật sự, Trần Mạng Nhu nghiên cứu không ra tính cách tề mỹ nhân, đơn giản không nghiên cứu nữa, chỉ nhíu mày hỏi một câu, tề mỹ nhân vội vàng gật đầu, tiếp nói đều là thật sự. Hôm nay quả thật là thấy Ngụy phi ở Ngự hoa viên cùng một tiểu thái giám nhỏ giọng nói chuyện. Vậy thì thế nào? Trần Mạn Nhu nhẫn nại tính tình hỏi, nàng hôm nay hoang mang rối loạn đến đây như vậy, vì nói loại chuyện vô nghĩa này sao? Nương nương, Ngụy phi nương nương khẳng định là muốn làm cái gì xấu xa. Ngự hoa viên lớn như vậy, nếu nàng muốn phân phó sự tình, quan minh chính đại phân phó là được, hoặc là đem người kêu đến chỗ nàng phân phó cũng thôi, làm sao phải trốn trốn tránh tránh? Tề Mỹ nhân tận tình khuyên bảo Nương Nương, ngài nhất định phải chú ý chuyện này, đừng để cho Ngụy Phi làm mấy chuyện xấu. Nghe ngẫm lại, đến cuối năm sẽ sắc phong phi tần. Vài năm này, trong cung chỉ có một mình Ngụy Phi sinh tam công chúa, Vương Tu Nghi sinh tứ công chúa. Nếu cái thai của Hiền Phi lần này là hoàng tử, Ngụy Phi có thể để tâm nguyện thất bại sao? Cho nên, trong lòng Ngụy Phi khẳng định không thoải mái. Trần Mạn Nhu khoát tay, được rồi được rồi. Nàng không thoải mái cũng là đối với phó phi không thoải mái, ngươi có rảnh cân nhắc chuyện này, còn không bằng nhanh đi luyện luyện thư pháp, ta cũng kỳ quái, y phục của ngươi làm rất không tệ, tại sao không vẽ được mẫu tốt đâu, tê mỹ nhân ngượng ngùng cười cười, này, thiếp ngu dốt, thời điểm ở nhà, không có thật sự học qua, Trần Mạng Nhu trắng mắt liếc nàng một cái, nhanh trở về vẽ mẫu theo của ngươi đi thôi, nhớ rõ, hôm nay, đừng cho người khác biết, nếu truyền ra ngoài, Ngươi cũng đừng trách bản cung khó giữ được ngươi, trong cung kiên kỵ cái gì, ngươi cũng nên có tâm nhãn, là, thiếp đã biết, tề mỹ nhân rất vĩ khuất đứng dậy hành lễ, Trần Mạng Nhu lại ban cho nàng hai thất vải, cho nàng nhanh cầm đồ vật đi ra ngoài, đối nguyệt ở một bên nhịn cười, nương nương, tề mỹ nhân vẫn hảo ngoạn như vậy, hảo ngoạn thì hảo ngoạn, chính là ta quá mệt mỏi, Trần Mạng Nhu thở dài, quay đầu nhìn nhìn xa lộ, cảm thấy cũng sắp đến thời gian. Liền phân phó nói, để cho tẩn hoang đi đem tiểu tứ đón trở về, đứa nhỏ này, vừa đến dục khánh cung liền quên thời gian, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cảm tình tốt thôi, trong lòng hoàng thượng cũng rất cao hứng, đối nguyệt cười nói một câu, quay đầu đi phân phó tận hoàng, trần mạng nhu dựa vào tháp, ngón tay ở trên bàn kéo hai cái, một cái là chữ phó, một cái chữ nguy, nguy phi mới tiếng cung làm người ẩn hình hai năm, thẳng đến năm kia sinh tam công chúa, mọi người mới biết. Cái gì gọi là chó cắn người không sủa, người vô hình ngụy phi cũng không phải một kẻ dễ bắt nạt, hiện tại vị trí tứ phi còn trống một vị trí hiền phi, một người là từ vị trí hiền phi bị biếm xuống, một người là rất có tư cách thăng chức hiền phi, tuần này, nên bắt đầu diễn đi, chính là, cũng không biết có người nào sẽ không có mắt hay không, đem chiến hỏa đốt tới trung túy cung của mình, chương 129, bị ngã, hoàng hậu nương nương, thiếp thấy đại công chúa gần đây. Là càng đẹp ra, lại được nương nương ngài chân truyền, thực đoan trăng đại khí, tương lai, cũng không biết là số tiểu tử nhà ai có thể được. Vương Tu nghi cười nhìn đại công chúa ngồi bên người hoàng hậu, lấy khăn tử che miệng nói, sắc mặt đại công chúa đỏ lên, chỉ cúi đầu không nói lời nào, hoàng hậu hơi nhíu nhíu mày, đại công chúa còn nhỏ tuổi, những lời này của ngươi, có thể nói trước mặt công chúa sao, lần này không tính, chớ để có lần sau. Vương tu nghi vội vàng hành lễ, thiếp biết sai, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội, đại công chúa đại nhân đại lượng, tạm tha thiếp lần này đi, đại công chúa cười nâng nâng tay, vương tu nghi khách khí, ta biết ngươi là người bột trực, chẳng qua, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, vương tu nghi lần sau cần phải chú ý, không phải ai cũng dễ nói chuyện giống bản cung, vương tu nghi vội vàng gật đầu ứng tiếng, đại công chúa từ bi, cùng người luôn luôn hiền lành. Chúng đệ muội phía dưới đều là thực thích cùng đại công chúa ở chung, chính là tứ công chúa, hôm qua còn khóc nháo suy nghĩ muốn tới tìm đại công chúa đâu, dương quý phi ở bên cạnh thổi phù một tiếng cười ra, tứ công chúa có thể nói, nếu thật đúng là như vậy, còn chưa tới một tuổi thì có thể nói, toàn hoàng cung, cũng tìm không thấy đứa nhỏ thông minh như tứ công chúa đâu, dương quý phi nương nương là không biết, vương tỷ tỷ ngày thường, vẫn là dặn vú nương của tứ công chúa dạy tứ công chúa kêu đại tỷ tỷ đâu. Lý tu hoa ở một bên cười khanh khách nói, sắc mặt vương tu nghi cứng ngắt một chút, lời này nếu truyền ra, thật đúng là đại bất kính, tiểu hài tử trong hoàng cung, thời điểm học nói trước tiên kêu một tiếng nương hoặc là mẫu phi, đó là thực bình thường, thiên tính như thế thôi, ai cũng không chọn được, nhưng là, để thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu ở chỗ nào, ngươi để cho một tiểu hài tử trước tiên học kêu đại tỷ tỷ, vậy có chút chẳng phân biệt tôn ti, lý muội muội. Nói chuyện nên nói đến chứng cớ, ta khi nào thì để cho vũ nương dạy tứ công chúa kêu đại tỷ tỷ trước, đại công chúa bản thân tính tình tốt, dáng dốc lại xinh đẹp, thập phần được tiểu hài tự yêu thích, tứ công chúa vừa thấy đại công chúa liền thích, liền nguyện ý cùng đại công chúa thân cận, chẳng lẽ ta phải ngăn cản tỷ muội các nàng gặp mặt, vương tu nghi đem đề tài ngăn lại, lập tức liền chụp mũ lý tu hoa, lý tu hoa hừ lạnh một tiếng, ta cũng không có nói như vậy, ngươi cũng là tự mình hiểu lấy có thể thấy được là người chột dạ, hoàng hậu không kiên nhẫn nghe hai người các nàng tranh đấu võ mồm, trực tiếp quay đầu hỏi thành chiêu nghi, bệnh tình ngũ hoàng tử như thế nào, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, ngũ hoàng tử hôm nay đã tốt lắm, chính là dù sao trên người cũng mang theo bệnh khí, thiếp không dám đưa hắn đến thỉnh an, từ khi đem ngũ hoàng tử ôm đến dưới gối nuôi nấng, tính tình thành chiêu nghi cũng chậm chậm nhu hòa hơn, ngày thường lý cũng không cùng người khác sẵn dọng, Tính tình cũng trở nên im lặng hơn, hoàng hậu gật gật đầu, thân thiết dặn dò, hôm nay khí trời tuy rằng nóng bức chính là tiểu hài tử dạ dày yếu nhược, ngươi ngày thường cũng chú ý nhiều nhiều một ít, chậu thanh trong phòng, cũng không cần để nhiều, cũng ít cho ngũ hoàng tử ăn một đồ ăn lạnh, ta nơi này còn có một chút dược liệu, ngươi đợi lát nữa trở về thì mang về cho ngũ hoàng tử, đa tạ hoàng hậu nương nương chỉ điểm, thiếp đã biết, thành chiêu nghi vội vàng đứng lên hành lễ, Trần Mạng Nhu che miệng cười nói, hoàng hậu nương nương thật là bất công, bó lớn dược liệu tốt, chỉ cho một mình ngủ hoàng tử, không được, hoàng hậu nương nương cũng phải ban cho tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử một vài thứ mới được. Hoàng hậu cười điểm điểm nàng, ngươi a, chính là người kiến thức hạng hẹp, thuốc này là gì thứ tốt, thôi thôi, tiểu tứ luôn luôn là cái nhu thuận đáng yêu, bản cung tuy rằng không muốn quan tâm ngươi, nhưng là nhìn mặt mũi tiểu tứ, cũng phải ban thưởng, vù diêu chờ thời điểm Trần Quý Phi đi, đem thập bát đồng nhân trận của bản cung đưa qua cho tứ hoàng tử, mấy ngày trước bản cung nghe tiểu tứ nói thích cái này, còn có tam hoàng tử bên kia, đem nghiêng mực đoan khê lúc trước hoàng thượng ban cho đại hoàng tử đưa qua đi, vù diêu ứng tiếng, Trần Mạng Nhu đứng dậy hành lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thật sự là người thiện nhân đệ nhất thiên hạ, thiếp trở về nhất định phải để cho tiểu tứ cẩn thận ngẫm lại hắn còn thích cái gì nữa. Nói đến đại công chúa cũng ở một bên nở nụ cười, hoàng hậu cũng chống nở không được, cười nói hai câu, ngươi đây là đến đòi đồ đi, chờ bản cung cảm thấy thiếu cái gì, liền cắt sén phân lệ của ngươi đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nương nương luôn luôn đối với thiếp khoan nhân, thiếp mới dám xin này nọ như vậy, trần mạng nhu cười tủm tiểm nói, lại quay đầu nhìn đại công chúa, được rồi được rồi, thấy hoàng hậu nương nương đau lòng đồ vật của mình. Thiếp cũng phải xuất ra ít huyết bồi thường, đại công chúa, thiếp lúc trước tự mình theo một bức bình phong, quay về cho người đưa tới cho ngài, nếu ngài không thích, trăm ngàn lần đừng để cho thiếp biết à, hoàng hậu lại vui vẻ, đại công chúa cũng ra vẻ nghiêm túc, cười nói, Trần Mẫu Phi yên tâm, nếu bản cung không thích, cũng nhất định không biểu hiện ra ngoài, chỉ làm cho người để vào khố phòng là được, Huệ Phi ở một bên nhìn, nháy mắt mấy cái cười nói, thiếp đã biết, khẳng định là trần quý phi tỷ tỷ tú công không tốt đúng hay không nhắc tới tú công à, thiếp thấy qua thường phi tỷ tỷ đó mới gọi là tốt lúc ấy theo một bức đồ án bách hoa nở rộ thế nhưng thật sự gọi ông mật tới đâu thường phi nhìn huệ phi liếc mắt một cái đứng dậy hành lễ là huệ phi tỷ tỷ khoa trương tú công của thiếp cũng chỉ bình thường sau ra kém phó phi tỷ tỷ phó phi đoan trang ngồi đối diện thường phi nghe thấy cũng chỉ loan loan khóe môi Thường phi muội muội khiêm tốn, kinh thành này ai chẳng biết năm đó nữ nhi thường gia là tài nữ thập toàn thập mỹ, không riêng gì thi từ ca phú không người có thể so sánh, chính là một tay tú công cũng làm cho người ta tán thưởng không thôi. Hoàng hậu bưng ly trà nhấp một ngụm, tầm mắt ở trên bụng phó phi vòng hai vòng. Trong cung, nữ nhân mang thai muốn giấu giếm, đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng, bình thường cách 3 ngày kỉnh mạch bình an, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt. Người thái y viện Cũng không phải tùy tùy tiện liền có thể thu mua, ngươi nhiều lắm là có thể lấy lòng một chút, sau đó làm cho Thái Y kỳ đối với mạch tượng của ngươi nghiêm túc một chút, có chuyện thì không giấu giếm, thật muốn giấu giếm được hoàng thượng cùng hoàng hậu, đó hoàn toàn là Thái Y không muốn sống chăng, cho nên Phó Phi có thai, tự nhiên cũng đã truyền ra, hôm qua Phó Phi tự mình cũng báo lên, vừa vặn không chậm trễ, cuối năm nay, còn có một lần tấn phong đâu, nếu Phó Phi mang thai. Ngày sau cũng không cần đến đây thỉnh an, đánh gãy lời Huệ Phi muốn nói, hoàng hậu buông ly trà xuống, tầm mắt lại chuyển tới trên người Đức Phi, Đức Phi tại sao vẫn không có tin tức tốt, nhưng là thân mình có gì không khỏe, tìm ngự y hỏi qua sao, nữ nhân trong cung, trừ bỏ người ở dưới này hoàng thượng rất ít lâm hạnh, người vào cung rất sớm, trừ bỏ Lưu Phi, cũng chỉ có Đức Phi còn không có thai, Huệ Phi cùng thường Phi Phó Phi còn dễ nói, dù sao mới tiến cung ba năm. Đức Phi là cùng Trần Mạng Nhu cùng nhau tiến cung, tứ hoàng tử cũng đã bốn tuổi, Đức Phi này, cho tới bây giờ cũng không có thai, sắc mặt Đức Phi trắng nhợt, cúi đầu không nói chuyện, hoàng hậu thở dài, bản cung thấy chỗ vĩnh hòa cung của ngươi cũng không nhỏ, cho vương tu nghi mang theo tứ công chúa chuyển vào đi thôi, Đức Phi vội vàng đứng dậy hành lễ, là, đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển, dân gian có phương pháp, phụ nhân thường xuyên mang theo đứa nhỏ, thực dễ dàng làm cho mình cũng có bầu. Hoàng hậu hỏi thân mình Đức phi trước, lại để cho Vương Tu nghi mang theo tứ công chúa chuyển đi qua. Trên mặt chính là vì Đức phi ra quyết định, Đức phi không thể không tạ ơn. sắc mặt Dương quý phi đổi đổi, cúi đầu không nói lời nào. Hoàng hậu giống như là không chú ý tới sắc mặt Dương quý phi, lại cùng Ngụy phi nói mấy câu, dặn nàng chiếu cố Tam công chúa cho tốt, liền tuyên bố hôm nay tan họp. Trần Mạn nhu cùng Dương quý phi đi ra cửa đại điện. Dọc theo đường đi Dương Quý Phi chỉ cúi đầu không nói lời nào, Trần Mạng Nhu cười khanh khách kéo nàng một chút, Dương Tỷ Tỷ nghĩ cái gì mà chuyên chú như vậy, phía trước nhưng là hành lang, Dương Tỷ Tỷ phải cẩn thận chút a đa tạ Trần Muội muội Dương Quý Phi cười cười, vòng qua hành lang, lên giá liễn tự mình rời đi, Trần Mạng Nhu quay đầu nhìn Lưu Phi, Lưu Phi ngày thường nếu vô sự, không bằng đến chỗ bản cung ngồi ngồi, lúc trước bản cung vừa tự chế trà hoa lan Hôm nay vừa vặn có thể sử dụng, Lưu Phi miễn cưỡng cười cười, hành lễ với Trần Mạng Nhu, quý Phi nương nương nâng đỡ, thiếp có thời gian, nhất định sẽ đi, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, cũng xoay người rời đi, Thục Phi hôm nay cũng không đến đây, chỉ nói thân mình không thoải mái, sáng sớm hôm nay có chút cảm lạnh, trở lại trung túy cung không đến nửa canh giờ, Lập Thu liền vội vội vàng vàng vào cửa, nương nương, Phó Phi ở ngự hoa viên bị ngã, hình như gặp hồn. Bị ngã, nàng thỉnh an xong không trực tiếp trở về sao, Trần Mạng Nhu trước tiên hoảng sợ, lập tức có chút kinh ngạc, Phó Phi không giống như người không biết chuyện như vậy đi, nàng bả năm trước sau khi bị suy sụt, nhưng là yên lặng một đoạn thời gian, sau đó học điệu thấp, lúc này có thai, hẳn là tránh ở trong cung mình không đi đâu, không có, sau khi Phó Phi nương nương thỉnh an xong, vốn tính trực tiếp trở về, nhưng là bị cung nữ của Huệ Phi nương nương chặn đường. Không biết cung nữ kia nói gì đó, sau đó Phó Phi liền đi theo nàng đến ngự hoa viên, tiếp theo liền bị ngã, vân vân vân vân, ngươi chậm rãi nói, đem toàn bộ quá trình, tỉ mỹ nói cho bản cung một lần, Trần Mạn Nhu nghe đến hồ đồ, nâng tay đánh gãy lới Lập Thu, đến cho Lập Thu bắt đầu nói từ đầu, Lập Thu cúi đầu sắp xếp ngôn ngữ một chút, mới một lần nữa bắt đầu nói, sau khi ở Vĩnh Thọ cung thỉnh an, Dương Quý Phi nương nương đi trước, tiếp theo ngài cũng trở lại. Huệ Phi cùng Đức Phi cũng vừa ly khai, cuối cùng là Lưu Phi cùng Thường Phi, sau đó là Phó Phi, Phó Phi đang muốn đi, cung nữ của Huệ Phi tới, này, bởi vì khoảng cách quá xa, bên người Phó Phi lại là tâm phúc, cho nên Nô tỳ tạm thời không hỏi thăm ra các nàng nói gì, chỉ nghe nói, sắc mặt Phó Phi có chút không tốt, sau đó liền đi theo cung nữ kia đi ngự hoa viên, nhưng là ngự hoa viên cũng không có người khác giữ, Phó Phi đợi trong chút lát. Đã nói bụng không thoải mái, phải đi về, thời điểm xuống bậc thang, cũng không biết tại sao, dưới chân vừa trượt, liền ngã văng ra ngoài, may mắn cung nữ bên người nàng động tác nhanh, một người ở phía sau kéo một chút, mặt khác hai người đúng lúc cản lại, vừa vặn làm cho Phó Phi ngã trên người các nàng, lúc ấy Phó Phi liền ôm bụng nói đau bụng, lập tức dưới thân có chút gặp hồn, lúc này Phó Phi đã được đưa trở về, người y cũng đã đi qua. Lập Thu đem toàn bộ quá trình mở rộng nói một lần, phản ứng đầu tiên của Trần Mạn Nhu chính là suy nghĩ cẩn thận, xem có thể cùng chung túy cung liên quan hay không, đi gọi Phó Phi là cung nữ của Huệ Phi, trong lúc chờ, cũng không có người khác xuất hiện, thời điểm đi lên còn không bị ngã, thời điểm đi xuống liền bị ngã, ngủ, xem ra, là tạm thời không liên lụy đến chung túy cung, như vậy, kế tiếp chính là phân tích chuyện này là âm mưu hay là ngoài ý muốn. Chương 130, trở thành sự thật, chờ Lập Thu lại tìm hiểu tin tức trở về, Trần Mạn Nhu nhìn trên mặt nàng mang theo chút thất vọng, liền cười hỏi, hai tử trong bụng phó phi không có việc gì, Lập Thu biểu môi trả lời, nương nương đoán đúng rồi, hai tử trong bụng phó phi được bảo vệ, người y nói, ngày thường thân mình phó phi rất tốt, lần này bị ngã lại đúng dịp có người đỡ ở phía sau, ngã cũng không phải quá nghiêm trọng. Ngược lại đại cung nữ tuyết tình của Phó Phi bị thương có vẻ nghiêm trọng, lưng bị đụng thành một mảnh xanh tím, ngự y nói, chỉ thiếu chút nữa điểm nhi, sẽ đụng vào trên lưng, ngày sau chỉ sợ Phương diện sinh dục, sẽ có chút khó khăn. Trần Mạng Nhu nhìn ngoài cửa sổ ra trong chốc lát, mới quay đầu hỏi, lúc trước không phải nói, cung nữ bên người Huệ Phi đi gọi Phó Phi sao, thời điểm Phó Phi gặp chuyện không may, cung nữ kia ở chỗ Phương nào, cung nữ đứng ngay trong đình, bất quá. Nàng luôn luôn đứng trong đình, cho dù lúc Phó Phi muốn rời đi, nàng cũng không có rời khỏi đình, nói cách khác, bài trừ việc cung nữ kia đẩy Phó Phi hoặc là khả năng tạo điều kiện làm Phó Phi bị ngã, lúc này Huệ Phi đã đi thừa càng cung, Trần Mạng Nhu lại trầm mặt trong chốc lát, lại lên tiếng hỏi, Lập Thu gật gật đầu, Phó Phi vừa bị ngã, Huệ Phi liền vội vội vàng vàng chạy tới, nói là nàng vốn mời Phó Phi đến ngự hoa viên đi dạo, sau lại nhớ đến một việc phải làm. Liên chậm trễ một chút, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, còn có ai đi thử càng cung, Trần Mạn Nhu thay đổi chọn một tư thế thoải mái, tự vào trúc tịch, chậm rì rì hỏi, lập thu căn bản không cần hồi tưởng, trực tiếp hồi đáp, còn có thường phi nương nương, những người còn lại tạm thời còn không có đi qua, Ưm, ngươi nói cho đối nguyệt đi khố phòng thu thập ra một vài thứ, chúng ta ngày mai đi xem phó phi, Trần Mạn Nhu tùy ý khoát tay nói, nghe thấy ngoài sân có tiếng nói, Liền quay đầu nhìn, thấy tiểu tứ chính quay đầu cùng Tô Thắng Thư nói chuyện, trên mặt liền mang theo tươi cười đi ra, tiểu tứ, tại sao lúc này đã trở lại, còn không đến thời gian ngọ thiện đâu, Trần Mạng Nhu ra cửa, ngồi xuống kéo tiểu tứ tới hỏi, tiểu tứ thực nghiêm trăng đẩy đẩy Trần Mạng Nhu, nương, ta đã trưởng thành, ngươi không thể vẫn ôm ta, hảo hảo hảo, tiểu tứ trưởng thành, Trần Mạng Nhu đứng dậy kéo hắn đi vào bên trong. Nhưng là đại hoàng huynh ngươi rốt cục cũng cảm thấy ngươi vướng bận, cho nên không giữ ngươi ở lại dục khánh cung quấy rối. Làm sao? Hôm nay tiên sinh của đại hoàng huynh bố trí vài bài tập cho đại hoàng huynh. Đại hoàng huynh không đếm xỉa tới ta, vì thế ta trở về. Tiểu tứ vội vàng biện giải nói, ta mới không chọc người chán ghét đâu. ưm, tiểu tứ của ta là hài tử đáng yêu nhất, ai thấy tiểu tứ cũng sẽ thích. Trần Mạng Nhu vội vàng lên tiếng trả lời nói, đầu tiên tiểu tứ vui vẻ. Tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhớ ngửa đầu nhìn Trần Mạng Nhu, thật sự, ai cũng thích tiểu tứ, vậy nhị Hoàng Huynh vì sao không thích tiểu tứ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ai nói nhị Hoàng Huynh ngươi không thích người Trần Mạng Nhu hơi nhăn mặt nhíu mày hỏi, tiểu tứ cúi đầu chỉ chỉ ngón tay, ta tự mình nhìn ra, trên đường ta thấy nhị Hoàng Huynh, cùng nhị Hoàng Huynh chào hỏi, nhị Hoàng Huynh làm như không có nghe thấy, đi rồi, đó có thể là hắn thật sự không có nghe thấy. Trần Mạng Nhu vội vàng kéo vẻ mặt đáng thương tâm của tiểu tứ an ủi, ngươi xem, nhị Hoàng Huynh ngươi vừa mới bắt đầu đi sùng văn quán, thuộc mẫu phi ngươi đầu, lại đối với hắn yêu cầu rất cao, nhị Hoàng Huynh ngươi tất nhiên là phải đọc sách vất vả, thời điểm đi đường nói không chừng cũng là đang nhớ lại sách, cứ như vậy, sẽ xem nhạy chuyện bên người. ngươi vạn vạn không thể vì vậy liền tức giận nhị Hoàng Huynh ngươi, tiểu tứ còn nhỏ tuổi. Tuy rằng Trần Mạng Nhu sẽ không đem tiểu tứ dưỡng thành hài tử cái gì cũng không hiểu, thiên chân vô tà, lại cũng không thể trong lúc này mà bắt đầu để cho tiểu tứ biết đến các mặt hắc ám. Dù sao, hắn là tiểu hài tử, trong lòng giấu được lời nói, nói không chừng ngày nào đó lộ cái gì, thực sự nói sai cái gì, đó mới thực sự là chọc tới tai họa. Hơn nữa, trong lòng Hoàng thượng thích nhóm Hoàng tử huynh hữu đệ cung, sớm nói cho tiểu tứ tương lai nhị Hoàng tử sẽ là đối thủ của hắn. Sẽ chỉ làm tiểu tứ trở nên dung không nổi huynh đệ, hắn còn nhỏ tuổi đã cùng huynh trưởng không hòa thuận, bây giờ, hoàng thượng có khả năng sẽ nghe tiểu tứ biện giải, không thích nhị hoàng tử ở điểm nào, nhưng qua thời gian dài, tiểu tứ ở trước mặt hoàng thượng phỏng chừng cũng không có ấn tượng gì tốt, hai tử bố trí huynh trưởng, hai từ từ nhỏ liền cáo hát trạng huynh trưởng, có thể so sánh huynh trưởng kia tốt hơn chỗ nào, cho nên, lúc trước tiểu tứ còn nhỏ, Trần Mạng Nhu là đem hắn dậy thành một chân quân tử phong quan tế nguyệt, thẳng thẳng đảng đảng, về phần về sau, có thể phát triển trở thành người phúc hát là tốt nhất, phát triển không thành, cũng phải lấy đức phục người mới được, hoàng thượng là minh quân, thiên hạ khánh quốc thái bình thịnh thế, quân vương tiếp theo, nhất định phải là người nhân đức nhiều mặt mới được, ưm, ta cũng hiểu được nhị hoàng huynh không phải cố ý không nhìn ta, đương, ta khi nào thì có thể đi sùng văn quán a? Tam Hoàng Huynh có phải cũng đi sùng văn quán hay không, tiểu tứ được Trần Mạn Nhu khuyên như vậy, trong lòng nhất thời thư thái rất nhiều, ôm cánh tay Trần Mạn Nhu làm nũng, ta cũng phải đi sùng văn quán, Đại Hoàng Huynh cũng thường xuyên đi, Đại Hoàng Huynh ngươi bao lớn, nhị Hoàng Huynh ngươi bao lớn, cho dù là Tam Hoàng Huynh ngươi, cũng phải sang năm mới có thể đi sùng văn quán, ngươi so với ngươi Tam Hoàng Huynh còn nhỏ hơn một tuổi đâu, đã muốn đi sùng văn quán, Trần Mạn Nhu đưa tay cầm điểm tâm đút hắn. Tiểu tứ há miệng nhỏ cắn điểm tâm, đem phần còn lại đưa đến bên miệng Trần mạn Nhu, ta nghe đại hoàng huynh nói, sùng văn quán có rất nhiều người à, ta đi, thì có rất nhiều người cùng ta chơi đùa, ngươi nếu là muốn cùng người khác chơi đùa, phải đi tìm ngũ hoàng đệ ngươi, chờ ngươi 6 tuổi mới có thể đi sùng văn quán, Trần mạn Nhu cũng cắn một ngụm điểm tâm, lại đẩy trở về cho tiểu tứ ăn, tiểu tứ cười mặt mày loan loan, tốt lắm, buổi chiều ta đi tìm ngũ hoàng đệ chơi đùa. Phải mang tiểu một mã của ta đi qua, ưm, hảo, ngũ hoàng đệ ngươi so với ngươi nhỏ hơn, ngươi nên để cho ngũ hoàng đệ ngươi, Trần Mạng Nhu dặn dò, thấy tiểu tứ nhất nhất đáp ứng, lại cầm tâm tự kinh đến dạy tiểu tứ nhận chữ, tiểu tứ là đứa bé biết vân lời, lúc này cũng ghé vào trên bàn, nãi thanh nãi khí độc theo Trần Mạng Nhu, ăn ngọ thiện, đưa tiểu tứ hồi hậu điện nghỉ ngơi, Trần Mạng Nhu mới gọi lập thu tới, thư càng cung bên kia có tin tức gì? Nương nương, ngài không biết, vừa rồi thừa càng cung trình diễn một tuồng kịch thật lớn a, hai mắt lập thu phát sáng, không đợi trần mạng nhu hỏi, lập tức bắt đầu kỹ kỹ oa oa nói lên, sau khi phó phi bị ngã, trên người gặp hồng, chính nàng đương trường cũng hôn mê, vài cung nữ của nàng vội vàng kêu cứu mạng, vừa cho người đi tìm người y, vừa hoang mang rối loạn không biết nên làm cái gì, ai biết rốt cuộc bị ngã thế nào, có thể hoạt động hay không. Nếu có thể thì hoạt động như thế nào, đang ở thời điểm vài tiểu cung nữ nước mắt lương trồng, thật khéo Huệ Phi đi đến, ở một bên canh giữ chờ người y, sau đó người y lại đây xem mạch một phen, nói là có thể đưa trở về, mọi người lúc này mới nâng Phó Phi trở về, Huệ Phi tự nhiên cũng đi theo, lập tức, Hoàng hậu bên kia cũng thu được tin tức, cũng chạy đi qua, Phó Phi được châm hai châm, uống một chén thuốc, đã tỉnh lại, vừa thấy Hoàng hậu, lập tức khóc kể. Nói mình bị người hãm hại, có người muốn mưu hại hoàng tử, ý tại ngôn ngoại là nói Huệ Phi mời nàng đi ngự hoa viên, kết quả Huệ Phi không có đi, Huệ Phi tính tình vội vàng sao động, lúc này liền cùng Phó Phi ầm ỉ lên, nói là mình vì có chuyện chậm trễ, cũng không phải thật sự sẽ không đi, hơn nữa, nếu là mình không đi, vừa rồi thời điểm ngự y đến, ở đây là người nào, hai bên đều tự đạo lý, la hết ầm ỉ đến nỗi Phó Phi kém chút lại động thai khí. Hoàng hậu giận dữ, cho người đem Huệ Phi mang về trước, cấm chừng một tháng, sau đó lại ban không ít đồ vật cho Phó Phi, xem như an ủi, hơn nữa, chuẩn Phó Phi, cho nàng một đoạn thời gian cũng không cần ra khỏi thừa càng cung, chính là Thái hậu bên kia, cũng cầu tình cho nàng, không cần đi qua Kỉnh An, mặt khác, cũng không cho phép cung Phi khác đi thăm Phó Phi, nương nương, nô tỳ làm sao cũng cảm thấy, Phó Phi là cố ý ngã xuống đầu, người xem. Nàng vừa ngã xuống, vừa không cần đi thỉnh an, cũng không cần bị nhân thăm hỏi, thư càng cung gần như phong bế, còn phải có tiểu phòng bếp, tiểu phòng bếp cũng là điều kiện phó phi đưa ra, nói mình thân mình nặng nề, lần này lại bị ngã, muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng, đến ngự thiện phòng lấy thức ăn có chút xa, cho nên cầu cái ân điển. Hôm nay nàng làm ra loại chuyện này, hoàng hậu phải rộng lượng khoan dung với nàng một ít, không thể không đáp ứng ân điển này. Trần Mạn Nhu cũng hiểu được có điểm hình như là thủ đoạn của Phó Phi, lần này liền thanh tịnh không ít, thuận tiện còn đem các nhân tố không an toàn loại bỏ, chính là, Huệ Phi ở bên trong sắm vai nhân vật gì, là giúp đỡ Phó Phi, hay là thực sự tính ra tay đối phó Phó Phi, lúc trước không phải người nói, thường Phi cũng đi qua sao, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại nghĩ đến người này, lập tức hỏi, Lập Thu gật gật đầu, ừm, có đi qua, đi qua sau Hoàng hậu đi. Nói là sau khi Huệ Phi mời Phó Phi dạo ngự hoa viên, lại đến diên hy cung của nàng cầm thuốc mỡ, cho nên mới muộn, đó cũng không phải là bội ước không đi, phải đi làm chứng cho Huệ Phi, Trần Mạng Nhu hơi nhíu mày, lập thu gật đầu, ưm, bằng không, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không xử phạt Huệ Phi nhẹ như vậy, ưm, nói không chừng chuyện này còn có chuyện tiếp theo đâu, nghĩ nghĩ, Trần Mạng Nhu cười nói, hai tử của Phó Phi không rớt, Huệ Phi không có bị trách phạt quá năng. Trừ bỏ Phó Phi, ai cũng không có lợi, chuyện này, tự nhiên sẽ không trôi qua như vậy, còn có tiếp theo, nương nương, nghe nói, chuyện này là ai ra tay, Lập Thu lập tức mở to hai mắt hỏi, Trần Mạng Nhu cười cười, ta cũng không biết, ta chỉ biết, hoặc là Huệ Phi mưu hại hoàng tử thành công, bị từ vị trí Huệ Phi kéo xuống, hoặc là hài tử của Phó Phi sinh không được, không có khả năng lại đi đến vị trí Hiền Phi. Lập Thu đem lời này ở trong đầu lặp lại suy nghĩ mấy lần, trừng mắt to, nương nương, ý tứ ngài là, thường phi, nói không chính xác, thường phi luôn luôn thông minh, sẽ không ở thời điểm này làm ra chuyện rõ ràng như vậy, cũng có thể là người khác ra tay, Trần Mạn Nhu ngắt một cái, sớm đã đến thời gian ngủ trưa, vừa nói nói, liền qua giờ, Lập Thu thấy, vội vàng tiến lên trải giường chiếu cho Trần Mạn Nhu, Lập Xuân cùng Lập Hạ lại hầu hạ nàng thoát y phục bên ngoài. Lại đem chậu thang bày tốt, thấy Trần Mạn Nhu nhắm mắt lại, mới im lặng ra cửa phòng, Trần Mạn Nhu cũng không nghĩ tới, điều mình nói, thế nhưng một ngày cũng có thể trở thành lời tiên đoán, đến trung tuần tháng 6, Thừa Càng Cung bỗng nhiên truyền ra tin tức, nói là phó phi đẻ non, được tin tức, Trần Mạn Nhu liền ngây ngẩn cả người, chờ lúc nghe nói Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã đi qua, cũng vội vàng thu thập một phen, mang theo Lập Xuân cùng Lập Hạ đi hướng Thừa Càng Cung.